Lâm tiêu cho ngũ sắc bức hinh vào trong không gian giới chỉ. Lăng không hư độ thi triển. Thân thể phản phất lập tức nhẹ gấp đôi. Rất nhanh hạ xuống trên vách đá dựng đứng. Nắm lấy cơ hội. Thiết trảo màu vàng cực lớn của kim vũ chu quan điêu lại lần nữa hung hăng trộp tới. Dưới thiết trảo màu vàng không khí đều phản phất như bị bóp lấy phát ra tiếng nổ vang cực lớn đây ngay khi thiết trảo màu vàng ép xuống thân thể lâm tiêu liền né qua một bên đồng thời trở tay liền chém ra một đao ầm ầm vắt đá dựng đứng cứng rắn lâm tiêu đứng trước kia lập tức bị chột ra một cái hố to phạm vi mấy mét tiếng oanh minh cực lớn từng khối nham thạch to tướng uồn uồn lăn xuống dưới Lâm Tiêu sớm đã né được nên ít bị tổn thương. Đồng thời Đao mang lăng lệ ác liệt phản phất như trường hà tuôn trào ra. Nhưng Kim Vũ Chu Quan Điêu đã sớm có chuẩn bị ngay khi xuất trảo liền vỗ cánh mà lên. Nhẹ nhõm tránh đi thế tiến công của Lâm Tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm bốn mươi truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương năm trăm bốn mươi ngủ sắc bức hình hai con ưng này thật đúng là linh hoạt lâm tiêu nhướng mày bình thường ngủ tinh yêu thú rất khó né được một đau của mình nhưng là phi cầm yêu thú như kim vũ chu quan điêu lại khác tính linh hoạt so với yêu thú trên mặt đất mạnh hơn rất nhiều. hơn nữa mình đang ở trên vách đá dựng đứng rất khó phát lực. đối phương rất dễ dàng liền có thể tránh đi công kích của mình. hừ, chẳng qua có thể tránh được thì sao. chỉ về trên mặt đất. nếu như kim vũ chu quan điêu này còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ làm thịt nó. Lâm Tiêu một chiêu không trúng đích, thân thể nhanh chóng trượt xuống trong núi rừng cây cối rậm rạp, đại thụ cao tới mấy chục thước rậm rạp chằng chịt, hơn nữa lại che chắn ánh mắt. Chỉ cần đến trên mặt đất thì nếu Kim Vũ Chu Quan Điêu còn dám tiến công, Lâm Tiêu sẽ có rất nhiều biện pháp đánh chết nó. U. Kim Vũ Chu Quang Điêu hiển nhiên cũng biết kết quả này. Trong quá trình Lâm Tiêu trượt xuống liên tiếp phát động tiến công, cản trở Lâm Tiêu đáp xuống. Nhưng mà mấy lần đầu không công mà lui. Ngay khi Lâm Tiêu cách mặt đất chỉ có 200-300 mét, Kim Vũ Chu Quang Điêu lập tức nóng nảy. Cây mỏ màu vàng há ra một cổ yêu khí nồng đậm từ trong cơ thể nó bay ra, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp kim sắc bổ về phía lâm tiêu. Không tốt. Lâm tiêu chấn động thân thể phúc chốc né qua. Tia chớp màu vàng bổ vào trên vách đá nhâm thạch lập tức tạo ra một thạch động cháy đen đường kính ướt chừng một mét. Đồng thời trên nhâm bích vỡ ra vệnh rạn rậm rạp chằng chịt như mạng nhện lâm tiêu theo một mảng lớn nhâm thạc rạng nước rơi xuống dưới vách đá. ô oh. ô Kim vũ chu quan điêu phát ra tiếng kêu hưng phấn. sau khi thi triển tia chớp màu vàng khí tức của nó rõ ràng giảm xuống một ít. thiết trảo màu vàng cực lớn hung hăng chụp vào lâm tiêu đang rơi xuống giữa không trung. võ giả hóa phàm cảnh không cách nào phi hành. Ở giữa không trung căn bản không cách nào mượn lực. Căn bản là mặt người chém dết. Hơn nửa chấn động cực lớn khi té xuống cũng sẽ khiến vỏ giả trọng thương. Lăng không hư độ. Ngay khi móng vuốt sắc bén của kim vũ chu quan điêu trọt tới. Sau lưng lâm tiêu đột nhiên duỗi ra hai cánh nguyên lực vô hình. Thân thể đang rơi xuống chợt dừng một chút đồng thời rút dao suốt kiếp. lưỡi dao dữ tợn xẹp qua bên cánh trái kim vũ chu quan điêu. mang theo một chùm máu tươi. kim vũ chu quan điêu rên rỉ một tiếng. thân hình cất cao. trái cánh bị thương khiến tốc độ nó đại giảm. lung la lung lay trên không trung. nhìn xem lâm tiêu đang chậm rãi hạ xuống trong mắt kim vũ chu quan điêu hiện lên một tia kiên kỵ sau đó hai cánh chấn động mạnh một cái buông thà tiến công lâm tiêu trong nháy mắt biến mất ở vách núi đá khác hô thân thể vững vàng rơi trên mặt đất lâm tiêu lúc này mới lấy ra ngũ sắc bích hinh cẩn thận đánh giá ngũ sắc bích hinh lớn cỡ bàn tay tản ra khí tức thấm người Chỉ ngửi một cái liền khiến người cảm thấy tâm thần khoan khoái dễ chịu. Lỗ chân lông mở ra. Đồng thời trong đầu lâm tiêu cũng hiện ra năm. Dược hiệu của gốc ngũ sắc bức hinh này. Kết quả khiến lâm tiêu có chút kinh hỷ. Gốc ngũ sắc bức hinh này có thể nói là cực phẩm. Nếu như ở trong đấu giá hội ít nhất có thể đem lại 5.000 vạn trở lên. Cũng may ngủ sắc bích hinh đối với yêu thú bình thường mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Nếu không góp ngủ sắc bích hinh này cũng không tới phiên ta đến hái rồi. Lâm tiêu khó miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ân! Đột nhiên! Giống như cảm nhận được gì đó. Lâm tiêu nhướng mày. Đồng thời lập tức để ngủ sắc bích hinh vào trong ngực. Ngẫm đầu nhìn về phía xa xa Vèo vèo vèo Tiếng xé gió lăng lệ ác liệt tuyền đến Trong rừng núi xa xa đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh Đầu lĩnh là một gã thanh niên mặc áo đen Thực lực ước chừng ở hóa phàm cảnh Trung kỳ, Mà ở phía sau hắn là hai gã trung niên áo lam Trên người toát ra khí tức đáng sợ nguyên lực ngưng tụ. Hiển nhiên một thân thực lực đã đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. về phần đám vỏ giả mặc áo xanh ở đằng sau. thực lực mỗi người đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ và trung kỳ. một nhóm người này dùng tốc độ cực nhanh bay vút đến, dừng bước trước mặt lâm tiêu. các hạ, vừa rồi người đấu với kim vũ chu quang điêu là ngươi sao? Thanh niên mặc áo đen đầu lĩnh trực tiếp mở miệng nói với lâm tiêu. Trong giọng nói tự nhiên mang theo một tia khí tức cao cao tại thượng. Thanh niên áo đen này được mọi người vây quanh một chỗ. Mà hai gã trung niên áo lam hóa phàm cảnh hậu kỳ thì một trái một phải bảo vệ lấy hắn. Hiển nhiên trong nhóm người này địa vị thanh niên áo đen kia là cao nhất. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lâm Tiêu khẽ chau mày. Hơn 10 người này khí tức lăng lệ ác liệt. Đến một lần nhìn như nhàn tản. Kỳ thực khí tức đang dần tỏa ra. Vây lấy mình ở giữa, phong bế tất cả phương vị rời đi của mình, khiến nội tâm Lâm Tiêu không khỏi giận dữ. Vị bằng hữu kia không cần khẩn trương thanh niên mặc áo đen mỉm cười trong đôi mắt không tự kìm hãm được toát ra một tia ngạo nghễ. chúng ta cũng không ác ý. phiến núi rừng phụ cận này là lãnh địa của kim vũ chu quan điêu. trên phiến trên vách đá dựng đứng phía trước vốn có một góc lục giai ngụ sắc bích hình. chỉ có điều bởi vì có kim vũ chu quan điêu thủ hộ cho nên vẫn không bị người hái đi vừa rồi chúng ta ở phía xa nghe được tiếng kêu to của kim vũ chu quan điêu chạy tới mới phát hiện ngũ sắc bích hinh đã bị người hái đi bên này chỉ có một mình ngươi nghĩ đến hắn lại ở trên người ngươi a thanh niên áo đen giọng dạc nói chuyện nhếch môi cười tự tin vì bằng hữu này ngũ sắc bích hinh rất có ích với tại hạ hay các hạ bán cho ta đi Coi như mọi người làm quen ta sẽ cho các hạ giá cả vừa lòng. Nội dung thương lượng nhưng thật ra bá đạo không cho từ chối. Thanh niên áo đen tin chắc Lâm Tiêu sẽ bán ngũ sắc bức hinh cho gã. Lâm Tiêu không muốn nói nhiều. Xin lỗi ta cũng cần dùng ngũ sắc bức hinh không thể bán cho các hạ. Vù vù vù. Hơn 10 võ giả đứng sau lưng thanh niên áo đen đột nhiên hành động, lao lên cảng đường lâm tiêu đi. Nghe lâm tiêu dứt khoát, từ chối, thanh niên áo đen sượng sốt, đôi mắt cười chật lón, tia âm trầm. Cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đứng bên cạnh thanh niên áo đen mắt sắc bén trường lâm tiêu quát to. Tiểu tử, đừng có mà không biết điều. Thiếu gia nhà ta là người của hạ gia thành đại viêm. Ngoan ngoãn ra ngũ sắc bức hình ra, thiếu gia nhà ta sẽ không bạc đại ngươi. Lâm tiêu trầm ngâm nói. Hạ gia thành đại viêm. Thành đại viêm là một tòa thành trì nằm ở vòng ngoài sơn mạc lạc nhật không trực thuộc quận hiên nhật. Thành đại viêm mạnh hơn thành tân vệ nhiều, tương đương với thành thanh nham xếp hạng nhất trong 6 vệ thành. Tuy nhiên lâm tiêu không biết hạ ra, trong tài liệu hắn sưu tầm thì chỉ nói đến các thành triệt, vùng đất nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 341 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 541 Hạ Vĩ Lâm Tiêu không biết nhiều về gia tộc trong các thành triệt, nhưng chắc hạ gia là gia tộc khá mạnh trong thành đại viêm. Lâm Tiêu cười khẩy nói Ngụ sắc bích hình này ta muốn bán sẽ bán, không muốn bán thì không bán. Sao? Các người định ép mua ép bán đấy à? Lâm Tiêu quát vào mặt đám vỏ giả áo xanh chặn đường mình. Tránh ra cho ta. Thanh niên áo đen sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam nhân trung niên áo la mắt lón tia độc ác, lạnh lùng quát. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thiếu gia nhà ta mua đồ của ngươi là xem trọng ngươi. Nếu hôm nay ngươi không giao ngũ sắc bức hình ra thì đừng hòng đi khỏi đây được. Lâm tiêu lạnh lùng cười. Vô tri. Lâm tiêu cười khẩy nói với đám vỏ giả áo xanh. Tránh ra hết đi, không thì đừng trách ta không khách sáo. Thanh niên áo đen nheo mắt nói. Tiểu tử, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ngũ sắc biết hinh ra thì còn dễ bàn về giá cả, ai ngờ ngươi lại không biết điều. Mắt thanh niên áo đen lón sát khí lạnh lẽo làm người run sợ. Trong thành đại viêm này không ai dám không nể mặt hạ vĩ ta. Ngươi bán ngũ sắc biết hinh thì bán, không muốn cũng phải bán. Ta vốn định cho ngươi ít ngân lượng nhưng giờ thì... Ờ! Thanh niên áo đen hừ mạnh, sắc mặt âm trầm lộ ra bộ mặt thật. Nam nhân trung niên áo lam lạnh lùng quát. Giao ngũ sắc biết hinh ra ngay có lẽ ngươi còn con đường sống. Không thì ta e rằng ngươi không đi ra khỏi sơn mặt lạc nhật được. Lúc trước ép mua không thành công làm nam nhân trung niên áo lam bực tức, hiện giờ giọng nói tràn ngập uy hiếp. Lâm tiêu lười quan tâm mấy tên này. Hạ gia thành đại viêm gì đó như ăn cướp, ngươi nghĩ đám người này ngăn cản ta được sao? Lâm tiêu tức mình lao ra khỏi vòng vây đám vỏ giả áo xanh. Với thực lực hiện tại của lâm tiêu thì đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ làm sao ngăn nổi hắn. Nam nhân trung niên áo lam thấy vậy mắt bắn ra tia sát khí. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Nam nhân trung niên áo lam khác nhìn thanh niên áo đen, thấy đối phương gật đầu. Hai người bùng nổ khí thế mạnh mẽ, hơi thở nguyên lực cường đại như sóng biển khuyết tán bốn phương tám hướng. Tiếng gào thét cực lớn vang lên. Ở lại đây. Hai nam nhân trung niên áo lam bay lên. Nguyên lực cường đại cuồn cuộn. Hai người như hai con ưng săn mồi đánh một đấm và một chưởng vào lâm tiêu đứng phía dưới. Khí thế sắc bén. Đại la quyền. Trấn địa chưởng. Tiếng gió rước vang vọng trong thiên địa. Hai nam nhân trung niên áo lam gầm rống Nguyên lực trong thiên địa dâng lên. Bàn tay, bóng nắm tay to lớn hiện ra trong không trung. Bàn tay đen xé rách không khí kêu vù vù. Nguyên núi rừng như nổi gió lốt. Gió mạnh bao phủ phạm vi quanh lâm tiêu mấy trượng. Hai nam nhân trung niên áo lam hợp tác tạo ra uy lực đủ để ganh đua cùng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Lâm tiêu cảm nhận gió mạnh đáng sợ bao phủ mình, thân thể nhúc nhích chật ngừng lại. Lâm tiêu ngước nhìn cú đấm, bàn tay đen chụp xuống, mắt bắn ra tia sáng sắc bén. Ken! Tiếng chiến đao rút khỏi vỏ vang vọng trong rừng núi. Hai nam nhân trung niên áo lam mặt dữ dằn kêu ngạo nói. Còn muốn chống đối. Tự tìm chết. Hiện tại chúng ta chẳng những lấy ngũ sắc biết hình còn muốn đánh gãy tay chân của ngươi. Cho ngươi biết hậu quả việc đắc tội hạ gia thành đại viêm chúng ta. Hai nam nhân trung niên áo lam cho rằng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ như bọn họ dù đối diện một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành vẫn có sức chống lại. Bọn họ như diều hâu dễ dàng bắt con gà thiếu niên này. Nhưng nụ cười càng rỡ trên mặt hai nam nhân trung niên áo lam không giữ được lâu. Một hơi thở nguyên lực đáng sợ như uốn lửa phun trào bùng nổ trước mắt hai người. Ngay sau đó bọn họ trông thấy luồng đao quang rực rỡ bắn ra từ tay lâm tiêu chém vào quyền và chưởng áo. Âm âm âm! Nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy mắt hai nam nhân trung niên áo lam thiếu niên chém ra đao quan va chạm với một kích hai người hợp sức trong tiếng nổ đinh tai nhức óc đao quan bẻ gãy xé rách quyền và chưởng ảo từ trên trời đè xuống đầu thiếu niên vô số luồng gió mạnh bắn tứ tung trước ánh mắt rung động của mọi người thế đi của đao quan không giảm chém mạnh vào nguyên lực hộ thể của hai người ầm um, nguyên lực hộ thể nổ tung Hai nam nhân trung niên áo lam như pháo bắn ra ngoài, đụng gãy mấy cây to chọc trời. Trong tiếng răng rắc cây to gãy đổ. Hai người trượt dài suốt bị lực lượng đáng sợ đánh lăn lông lúc bộ dạng chật vật. Hai người cúi đầu nhìn, ngực áo lam rách hàng dấu một vệt đau mỏng, đáng mừng là không đi sâu vào da. Cảnh tượng làm người ta sợ hãi, mọi người ngây như phỏng cái gì một chiêu đánh bại hai võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành bình thường chưa chắc làm được thế này đối phương chỉ là một thiếu niên nhìn khí thế của hắn thậm chí không bằng thanh niên áo đen hóa phàm cảnh trung kỳ nhưng vì sao bộc phát ra lực lượng khiến mọi người ngạc nhiên hai nam nhân trung niên áo lam ổn định thân hình mắt lóng tia âm u chết tiệt bọn họ là cường giả nổi tiếng như cồn trong thành đại viêm bây giờ bị một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi đánh bại tin này mà đồn ra ngoài thì hai người không còn mặt mũi nào trong thành đại viêm khốn kiếp ta muốn ngươi chết hai người quê quá hoáng giận liếp sang nhau giây sau ăn ý lao ra cùng tấn công lâm tiêu ầm ầm hai người vọt lên giữa không trung nguyên lực đáng sợ tuôn trào khỏi cơ thể như núi lửa sôi sụp tràn hướng lâm tiêu hai nam nhân trung niên áo lam thầm nghĩ mới rồi bị đánh lùi vì sơ sẩy chưa dốc hết sức miệng bọn họ đánh thật thì không tin một thiếu niên nho nhỏ có thể đỡ được công kiếp Trong tiếng gầm rú điếc tai, Nguyên lực cuộn trào tượng sống triều đổ ập xuống đầu lâm tiêu. Thanh niên áo đen nãy giờ đứng một bên không lên tiếng đột nhiên hét chói tai. Tấn công cho ta. Hơn mười võ giả cùng hành động. Các màu nguyên lực lấp lánh ánh sáng hóa thành từng dòng lũ từ bốn phương tám hướng bao vây lâm tiêu. Thấy đối phương năm lần bảy lượt tấn công, Lâm Tiêu dù có kiên nhẫn tốt đến mấy cũng phải tức giận. Không cho các ngươi bài học thì tưởng ta dễ bắt nạt chắc. Cưỡng chuyển huyền công đệ thất chuyển vận chuyển nguyên lực đến cực độ. Con ngươi Lâm Tiêu co rút. Tinh thần lực rõ ràng cảm ứng được tất cả hành động của mọi người. Thái huyền đao quét ra với quỷ tiếp cực kỳ huyền diệu. Đinh đinh đan đan ầm um, ầm. Um. một chuỗi tiếng nổ vang lên, bóng đao tinh dịu quét qua hình thành xung lực nguyên lực đáng sợ khuyết tán bốn phía. hơn mười vỏ giả áo xanh bao vây lâm tiêu đều bay ngược ra, vũ khí văng ra. nhiều người hộp máu đã bị thương rất nặng. hai nam nhân trung niên áo lam hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không dễ chịu gì. Hai người cảm nhận lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản ập đến. Dao phong sắc bén xé rách công kiếp nguyên lực che trước mặt bọn họ. Lại chém ngực họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 342 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 542 Một Ước Lượng 1 Đòn công kiếp đáng sợ hơn cái trước rất nhiều. Hai người phun máu. Văng ra xa rớt xuống bãi đất trốn cách mấy chục thước. Đất bằng đá bị đập thủng cái hố sâu thật to. Khói bay mù mịt. Hai người mặt tái nhợt ngực có một vệt đau tơ máu chảy ra. Lâm tiêu dốc sức đánh ra một chút. Hơn 10 vỏ giả. Hai cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ bị đánh lùi. Ai nấy rất chật vật. Lâm tiêu nhìn thanh niên áo đen, mắt lóm tia sắc bén. Đến lượt ngươi. Lâm tiêu nhanh như chớp xông tới trước mặt thanh niên áo đen. Đôi mắt thanh niên áo đen không còn sự kiêu ngạo, bình tĩnh nữa, gã thất kinh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Trường kiếm bên hôn thanh niên áo đen rút khỏi vỏ kiếm quang bay đầy trời như đêm sao. Các đốm sao lấp lánh, mộng huyện mê ly. Ngay sau đó, một tia chớp xanh xuất hiện, là thái huyền đao của lâm tiêu. Thái huyền đao đâm vào kiếm quang đầy trời như khuấy động mặt nước phản chiếu ánh trăng. Trời sao tan vỡ, chiến đao của lâm tiêu xẹt qua ngực thanh niên áo đen, hủy mị mơ hồ. Mắt thanh niên áo đen lộ tia khủng hoảng Không thể nào Hạ Vĩ là thiếu gia của Hạ Gia Thành Đại Viêm Từ nhỏ nhận được giáo dục tốt đẹp Lại có nhiều tài nguyên tu luyện Năm nay Hạ Vĩ mới 26 tuổi Nhưng đã là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ. Tuy không thể sánh bằng các thiên tài đỉnh cao nhất Trong phạm vi quận hiên dật Nhưng ở Thành Đại Viêm Mấy thành trì xung quanh thì gã cũng xướng danh thiếu niên thiên tài. Thế nhưng hôm nay tuyệt chiêu của hạ vị bị một thiếu niên trong còn trẻ hơn nhẹ nhàng phá vỡ, làm gã kinh hoàng và hoảng hốt. Trong khi hạ vị còn đang trong cơn khủng hoảng thì thái huyền đao của lâm tiêu nhanh như chớp chém tới gần gã. Lúc này một tiếng cười nhạt vang lên trong không trung. Vị tiểu huynh đệ này. Chuyện này là lỗi của Tiểu Nhi. Nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu huynh đệ không cảm thấy làm như thế hơi độc ác sao? Một bóng đen như chim ém từ giữa không trung lướt tới tấn công lâm tiêu. Người chưa đến mà thanh âm đã quanh quẩn trong không trung. Kiếm quan sắc bén lóng lên, luồn kiếm quan lạnh lẽo đến gần đỉnh đầu lâm tiêu kiếm quen như cột chống trời từ trên trời giáng xuống kèm theo tiếng xé gió điếc tai kiếm khí cường đại chớp mắt ngưng tụ lại hư không như bị xuyên thấu cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền khắp người lâm tiêu lông tơ dựng đứng nghe thanh âm uy nghiêm đó lâm tiêu không lộ ra vẻ giật mình đôi mắt sáng ngờ dường như đã biết từ lâu Chiến đa vốn chém hướng hạ vĩ đột nhiên rụt về, vạch một đường tia chết giữa không trung chém mạnh vào kiếm quang trên đầu. Đa quang cùng kiếm quang va chạm giữa không trung, tiếng rít điếc tai vang vọng khắp đất trời. Xung lực đáng sợ tự thiên thạch đập xuống mặt đất, lại như sóng thần tràn ra bốn phương tám hướng. Cây cối trong phạm vi mấy chục thước bị khí hình chém nát thành nhiều mảnh. Lực lượng này cực kỳ đáng sợ Lâm tiêu tu luyện long tượng luyện thể cũng thấy cánh tay phải hơi tê Nguyên lực trong người chấn động Đối phương không khá hơn gì Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống nay trượt nhanh ra sau Đạt mấy dấu chân sâu hắm dưới đất mới chậm rãi ngừng lại Một chuỗi tiếng kêu vang lên Phụ thân Gia chủ Lão ra, lâm tiêu lắc người, hắn không thèm nhìn người đến tay trái như vuốt ưng chộp hướng thanh niên áo đen hạ vĩ. Chết tiệt! Thanh niên áo đen không ngờ vào lúc này lâm tiêu còn dám tấn công gã hạ vĩ hoảng quá vội đánh trả. Tay phải cầm trường kiếm chưa kịp đâm ra đã bị lực lượng không thể ngăn cản đẩy lùi. Hạ vĩ không có cơ hội tấn công lần hai, thanh chiến đao lạnh băng, sắc bén đã gác trên cổ gã. Chiến đao lạnh lẽo kề sát da thịt thanh niên áo đen hạ vĩ, lạnh lẽo thấu xương lộ ra. Lông tơ hạ vĩ dựng đứng, biểu tình giận dữ đông cứng trước cái chết. Giờ lâm tiêu mới có rảnh đánh giá người áo đen đột nhiên xuất hiện. Đó là một nam nhân trung niên hơi lớn tuổi. Tóc mai mối tiêu, nhưng đôi mắt sáng, tự nhiên toát ra khí chất uy nghiêm. Khí thế không giận mặt uy. Đây là một cường giả quanh năm ở địa vị cao. Khí thế của nam nhân trung niên áo đen ngưng tụ mà không tán. Hùng hồn mạnh mẽ, là một vỏ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ khó môi nam nhân trung niên áo đen vốn treo nụ cười nhưng thấy hành động của lâm tiêu thì đông cứng, mắt lón tia âm trầm. Hai nam nhân trung niên áo lam, nhiều võ giả thấy thanh niên áo đen bị bắt cóc bọn họ hoảng sợ kinh kêu. Thiếu da. Hạ vị bị người dí đao vào cổ. Gã xuất thân từ hạ gia thành đại viêm. Từ nhỏ đã được bao bọc có bao giờ gã trải qua chuyện như vậy. Hạ vị tức giận quát. tiểu tử, ngươi dám làm vậy với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chết. đáy mắt hạ vị lón tia hung tợn ôm trầm độc ác. lâm tiêu cười to. chết. hạ ha ha. thái huyền đau lạnh lẽo nhẹ nhút nhích cổ hạ vị bị rạch một vệt máu, tơ máu chảy ra. Ta không biết mình có chết ngay không nhưng ta dám chắc nếu ngươi còn tiếp tục kiêu ngạo thì sẽ chết ngay. Lâm tiêu không cần biết đối phương có phải là hạ gia thành đại viêm hay không, ai đắc tội hắn là hắn giết hết. Nam nhân trung niên áo đen rốt cuộc mở miệng nói. Các hạ hãy nương tay cho. Vẻ mặt nam nhân trung niên tỏ ra hơi có lỗi, thân thiện nói. Ta đã thấy hết chuyện trước đó là tiểu nhi có lỗi. Không biết các hạ đến từ đâu. Hạ gia thành đại viêm chúng ta nhiệt tình hiếu khách quen bằng hữu rộng. Chuyện này chỉ là hiểu lầm hay mọi người hãy hóa binh đao thành tơ lụa. Nam nhân trung niên áo đen rộng điệu chân thành nhưng mắt thì âm trầm. Hóa binh đao thành tơ lụa. Cũng được lâm tiêu mỉm cười nói ta chỉ là người qua đường vô danh tu luyện trong sơn mạch lạc nhật ta đang thiếu chút lộ phí nếu hạ gia các người đã quen bằng hữu rộng hay giúp chút ít cho tại hạ đi nghe lâm tiêu nói nam nhân trung niên áo đen thả lỏng thần kinh thì ra các hạ thiếu lộ phí dễ nói không biết các hạ cần bao nhiêu Chỉ cần hạ gia có thì tất nhiên không ngại quen thêm bằng hữu. Nam nhân trung niên áo đen. Hạ luôn là gia chủ của hạ gia. Mặc dù gã không thiếu con cái nhưng người nổi bật thì chỉ có một mình hạ vĩ. 26 tuổi đã đến hóa phàm cảnh trung kỳ thiên phú mạnh hơn hạ luôn nhiều. Đời này rất có thể hạ vĩ sẽ đột phá quê nguyên cảnh nếu gã bị lâm tiêu giết tại đây tương đương với bóp chết tương lai hạ gia, lâm tiêu nhếch môi cười nói, ha ha ha, nếu vậy thì tùy tiện cho ta một ước lượng đi. chút tiền ấy chắc bé nhỏ không đáng kể với hạ gia các người đúng không. lâm tiêu thốt ra con số làm không khí trong rừng nối đông lại. đây không phải số lượng nhỏ. Lúc trước lâm tiêu có gốc ngủ sắc biết hình chỉ cỡ giá từ 5.000 đến một ước lượng. Đó còn là giá trong hội đấu giá. Hạ gia mặc dù là một trong những gia tộc hạng nhất thành đại viêm nhưng một ước lượng không phải số lượng nhỏ. Tiểu tử thối, ngươi đi ăn cướp đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 543 một ước lượng 2. Hạ vị bị chiến đao gác trên cổ, lòng can đảm trỗi dậy Phụ thân ta không tin tên này dám giết ta Nơi này là địa bàn của chúng ta trong thành đại viêm Giết ta rồi tiểu tử này cũng không trốn được Hắn sẽ xuống lỗ chôn cùng ta. Hạ luôn lộ vẻ mặt giật mình, mắt lón ti độc ác, gã không ngờ lâm tiêu sẽ há miệng lớn như vậy. Một ước lượng không lớn lao gì với hạ gia nhưng cũng không phải con số tùy tiện đưa ra, rõ ràng lâm tiêu đang trấn lột. Khiến hạ luôn bực mình hơn là thiếu niên làm như vậy tức không thèm để gã vào mắt. Lâm tiêu cười nhạt với hạ vĩ ha ha ha, ngươi quá xem trọng mình. Lâm tiêu nhìn hạ luôn. sao, suy nghĩ kỹ chưa. đưa một ước lượng thì ta trả lại tên này không sứt mẻ một cọng lông cho ngươi. còn không thì chút nữa ngươi sẽ nhận được cái xác. Lâm tiêu cười tủm tỉm nhưng giọng điệu và mắt thì lạnh băng đầy sát khí không hề có ý cười. nam nhân trung niên áo đen biến sắc mặt mấy lần Sau cùng cười to bảo, các hạ rất gan dạ hạ luôn ta thích người trẻ tuổi giống như ngươi. Một ước lượng, hạ luôn ta sẽ đưa coi như mọi người quen bằng hữu. Hạ luôn rút sắp kim phiếu ra, mỗi tấm có giá một trăm vạn lượng, tổng cộng mười tấm tức tiền nóng giá một ước. Hạ luôn vung tay, mười tấm kim phiếu bị lực lượng vô hình nâng lên nhẹ bay tới trước mặt lâm tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy kim phiếu kiểm tra kỹ, gật gù nhét vào ngực. Lâm Tiêu đạt mạnh vào thanh niên áo đen, hạ vĩ chật vật bay ra. Lâm Tiêu nhanh như chớp vọt lên cao, hóa thành cái bóng biến mất sâu trong sơn mặt lạc nhật. Khi Lâm Tiêu đi tiếng cười sang sảng vang vọng trong rừng núi, Hạ ha, ha ha! Hạ ra đúng là rộng rãi cảm ơn! Hạ luôn đỡ hạ vĩ lao tới, cảm nhận lâm tiêu đá một cước không có ám chiêu gì thì gã thở phào nhẹ nhõm. Trong rừng núi, hai nam nhân trung niên áo lam, các vỏ giả nhìn nam nhân trung niên áo đen hạ luôn chờ đợi mệnh lệnh. Gia chủ có đuổi theo không? Hạ luôn sát mặt âm trầm nhìn bóng lưng lâm tiêu đi xa thật lâu, mãi khi hắn hoàn toàn biến mất mới lắc đầu. Hạ vĩ nhìn lâm tiêu nhẹ nhàng đi xa, gã lấy lại tinh thần mở miệng hỏi. Phụ thân tại sao thả tiểu tử này đi? Hắn đánh bị thương nhiều người của chúng ta còn dám trấn lột một ước lượng, đây là không thèm để hạ gia chúng ta vào mắt. Vẻ mặt hạ vĩ âm trầm vạn vẹo. Hạ vĩ là tồn tại trẻ tuổi mà sáng chói nhất hạ gia. Thiên tài nổi tiếng như cồn trong thành đại viêm. Đã bao giờ gã bị người dí dao như thế? Hạ vị rất tức giận. Thiếu nữ áo đen hạ luôn trừng hạ vị, răng dậy. hừ. vậy ngươi muốn làm sao? Nếu đối phương không nương tay thì vừa rồi ngươi đã chết tại đây. Sau này làm việc động não một chút, đừng cứ hành động thiếu suy nghĩ tùy tiện đắc tội cao thủ. Hạ vĩ cãi lại. Nhưng thư phụ thân tiểu tử này cướp đi ngũ sắc bích hình, nó là linh dược lục giai vô giá. Ngũ sắc bích hình có tác dụng ông dưỡng rất mạnh cho tinh thần lực thân thể của võ giả, vô cùng quý hiếm. Ngũ sắc bích hình mọc trên vách đá này không biết bao nhiêu năm. Mấy gia tộc thành đại viêm chúng ta sớm phát hiện ra nó nhưng không ai giành được bây giờ bị tiểu tử từ bên ngoài đến cướp đi, ta chỉ muốn giành lại ngũ sắc bích hình. giọng điệu hạ luôn nghiêm khắc nhưng tràn ngập quan tâm. ngươi cũng biết là mấy đại gia tộc thành đại viêm chúng ta không đoạt được ngũ sắc bích hình. ngươi không rõ lý do sao? ngũ tinh kim vũ chu quan điêu bảo vệ ngũ sắc bích hình lại có năng lực thuộc tính lôi đặc biệt. Trên vách đá cao như vậy dù là ta cũng không dám chắc sẽ cướp lấy ngũ sắc bích hình từ tay kim vũ chu quan điêu nổi. Thiếu niên kia có thể hái ngũ sắc bích hình xuống đương nhiên thực lực rất mạnh, sau này làm việc nên thông minh chút. Hạ vĩ nghiến răng nói, nhưng chúng ta không nên tha cho tiểu tử này. Hắn chẳng những cướp đi ngủ sắc biết hinh, còn cướp mất một ước lượng của hạ gia chúng ta, đây không phải con số nhỏ. Mặc dù tiểu tử kia khá mạnh nhưng khí thế chỉ cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ Mà phụ thân là định hóa phàm cảnh hậu kỳ cộng thêm chúng ta có đông người, bắt lấy tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Hạ luôn im lặng một lúc sau nói. Vĩ nhi Đừng xem thường đối phương Mới rồi vi phụ và hắn có va chạm một lần Thực lực của đối phương đáng sợ hơn vi phụ dự đoán Tuy vi phụ có đầy đủ tự tin đánh bại được hắn Nhưng muốn giết hắn thì vi phụ chỉ nắm chắc ba phần Nếu hắn trốn thoát sẽ tạo ra kẻ thù đáng sợ cho hạ gia chúng ta Thanh niên áo đen hạ vĩ giật mình kêu lên Cái gì? Phụ thân chỉ nắm chắc ba phần giết được hắn. Không thể nào. Thoạt trong tiểu tử này chỉ khoảng hai mươi, Phụ thân là luyện dược sư tứ phẩm, Chẳng lẽ chiêu kia không giết hắn được? Trong lòng hạ vĩ luôn cho rằng phụ thân là cường giả số một hạ gia, Không gì không làm được. Hạ luôn là một trong mấy cường giả đứng đầu thành đại viêm. Bây giờ gã nói không giết nổi thiếu niên còn trẻ tuổi hơn hạ vĩ. Hỏi sao hạ vĩ không hết hồn? Hạ luôn sắc mặt âm trầm nói. Tiểu tử kia cũng là luyện dược sư, tinh thần lực đến đỉnh tam phẩm. Nếu là võ giả bình thường thì chiêu đó của ta sẽ đánh bại họ trong chớp mắt. Nhưng tiểu tử này là luyện dược sư. Chiêu đó không có tác dụng nhiều với hắn. Cho nên muốn giết hắn rất khó khăn. Hạ vĩ ngây người. Tiểu tử đó là luyện dược sư. Mắt hạ vĩ tràn ngập ghen tị và thù hận. Hạ vĩ là thiên tài thành đại viêm. Gã luôn cao cao tại thượng. Giờ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên dù là thực lực hay thiên phú đều cao hơn gã. Hạ vĩ không kìm được lòng ghen tị, xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Nên ta mới tha cho tiểu tử đó Còn nhỏ tuổi đã đáng sợ như vậy Ta chưa nghe nói về thiên tài này quanh thành đại viêm Chỉ mấy quận thành lớn và thế lực đỉnh cao xung quanh quận thành mới bồi dưỡng ra thiên tài như vậy được Ta buộc phải nhẫn nhịn Nói đến đây mắt hạ luôn nghiêm túc nói Mấy hôm nữa thiên nguyên long quả thất giai trong sơn mạch lạc nhật sẽ chính. Các đại gia tộc thành đại viêm chúng ta đều theo dõi nó. Lúc này mà trêu vào cường địch thì không khôn ngoan. Chờ khi ta nắm thiên nguyên long quả trong tay sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Dù không đến quê nguyên cảnh cũng có thể vô địch trong đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ khi đó chúng ta lại tìm tiểu tử kia tính sổ, dám trấn lột đồ của hạ gia ta. khi đó ta sẽ bắt hắn phun ra cả vốn lẫn lời, bắt hắn quỳ khóc phen xin trước mặt ta, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội hạ gia. trước lúc đó chúng ta nên tập trung vào thiên nguyên long quả. Có thiên nguyên long quả là hạ gia chúng ta sẽ chính thức thành gia tộc số một thành đại viêm. Những thế lực không quy phục hạ gia đều bị thanh lý hết. Mắt hạ luôn lón sát khí độc ác, mãi đến lúc này gã mới bộc lộ ra sát ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com ba trăm bốn mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.hiz chương năm trăm bốn mươi bốn đột phá tứ phẩm sâu trong sơn mạch lạc nhật phiếu xa rừng cây rậm rạc lâm tiêu đang lao đi như bay chật khượng lại cảm giác bốn phiếu tĩnh lặng lâm tiêu dùng thái huyền đao đào một cái hang đủ chỗ chứa một người trong khe núi trước mặt lâm tiêu lại tìm một ít đá và gỗ che cửa hang, sau đó hắn chui vào trong. lâm tiêu bỏ kim phiếu giá một ước lượng vào không gian dưới chỉ, hắn nhếch môi cười nói. không ngờ hạ gia thật sự lấy một ước lượng ra, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. lâm tiêu có chú ý đến hành động của hạ luôn, hắn cứ nghĩ hạ gia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hạ luôn tự cho là đã che giấu kỹ sát khí trong đáy mắt nhưng lâm tiêu nhảy bén bắt giữ được. Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng hạ gia thỏa hiệp nên lâm tiêu không xuống tay giết người. Đối với lâm tiêu thì hạ gia chẳng là gì. Hắn đi khắp nơi rèn luyện. Chỉ đi ngang qua sơn Mạc lạc nhật và thành đại viêm. Hai bên tiếp xúc với nhau chỉ giới hạn trong lần này. Lâm Tiêu móc Ngũ Sắc Bích Hinh từ trong ngực ra. Trong hang động tối đen, Ngũ Sắc Bích Hinh lục giai tỏa ánh sáng nhạt, từng tia linh dược đậm đặc lan tỏa khắp hang. Ngũ Sắc Bích Hinh là linh dược lục giai. Dùng trực tiếp cũng có tác dụng ôn dưỡng rất lớn cho tinh thần lực và thân thể của võ giả. Nhưng nếu đơn giản luyện chế thì dược hiệu càng phát huy hoàn toàn hơn. Thương Long tí trong cánh tay phải lâm tiêu lón tia sáng, một lô đỉnh to cỡ trẻ sơ sinh hiện ra trong tay hắn. Hôm lâm tiêu rời khỏi trại huấn luyện thiên tài đã đổi lô đỉnh này. Tên của nó là Thiên Vương Đan Lô. Một lô đỉnh ngủ dai. Giá ba ngàn vạn lượng. Nó có thể luyện chế nguyên khí đen lục phẩm đẳng cấp cao nhất và đa số đen dược ngũ phẩm khác. Ngũ sắc biết hinh là linh dược lục giai. Tinh thần lực đỉnh tam phẩm của lâm tiêu khó luyện chế ra nguyên khí đen tứ phẩm chứ nói gì đến luyện ngũ sắc biết hinh lục giai thành đen dược. Nhưng nếu tế luyện đơn giản thì không thành vấn đề. Tay phải Lâm Tiêu nâng Thiên Vương Đan lô tinh thần lực đỉnh tam phẩm lan tỏa. Nguyên lực cử chuyển huyền công đệ thất chuyển chậm rãi phun trào từ lòng bàn tay Lâm Tiêu, nhẹ nhàng liếm đáy Thiên Vương Đan lô. Nguyên lực liên tục rót vào, nhiệt độ nguyên đan lô bốc lên cao hừng hực. Lâm Tiêu tìm đúng ngay cơ hội nhanh chóng bỏ ngũ sắc bí hinh lục giai vào đan lô. Cây Ngũ sắc bích Hinh mới vào đan lô thì nguyên lực đậm đặc liền bao bọc lấy ngũ sắc bích Hinh. Kết hợp tinh thần lực. Nhiệt độ cao. Thoáng chốt khí tượng linh dược trong ngũ sắc bích Hinh lục dai như ánh sáng ban mai năm màu từ từ khuyết tán. Lâm tiêu hết sức tập trung tinh thần. Mặc dù chỉ tế luyện sơ qua nhưng tinh thần lực của hắn chỉ là đỉnh tam phẩm. Không dám sơ sẩy. Lơ là một cái là ngũ sắc bích hinh lục giai sẽ bị hỏng. Lâm tiêu muốn khóc cũng không được. Trong hang động tối tăm, từng vầng sáng năm màu lấp lánh. Hương thơm thấm ruột gan tràn ra làm người ta thoải mái vô cùng. Như từng tia ban mai màu đỏ nhấp nháy, sáng rực rỡ. Khoảng một canh giờ sau lâm tiêu tế luyện xong ngũ sắc bích hinh. Lâm tiêu thở hắt ra, phù. Trán lâm tiêu ướt đẫm mồ hôi, tinh thần lực cạn kiệt. Tuy chỉ tế luyện đơn giản nhưng phẩm cấp qua cao. Trong toàn quá trình khó khăn hơn lâm tiêu luyện chế một lò đang dược tam phẩm cường đại. Trong lô đỉnh huyền ảo, một bãi linh dược nam màu to cỡ nắm tay chảy ra tỏa mùi linh dược đậm đặc. Nói như thủy ngân trong suốt sáng lấp lánh. Lâm tiêu đổ linh dược năm màu ra khỏi lô đỉnh, hắn nghỉ ngơi một lúc sau đó ngửa đầu nuốt linh dược. Ừp ừp. Ngay khi linh dược năm màu chui vào bụng lâm tiêu, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn nở ngay. Lực lượng đậm đặc nóng cháy lan tỏa khắp người hắn, nơi đi qua tạo cảm giác nóng rác. xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Mỗi tế bào thoải mái hấp thu tinh thần lực cạn kiệt được linh dược nam màu tẩm bổ nhanh chóng sinh sôi. Lâm tiêu cảm giác đầu óc tỉnh táo trên bầu trời tinh thần hải bành trướng, bác quái lô luôn bất động đột nhiên xoay nhanh. Lâm tiêu vội tập trung tinh thần, nhắm chặt mắt, chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một. Dược hiệu của ngũ sắc bức hình thấm vào người lâm tiêu. Bị hấp thu từ từ Không lãng phí một giọt Võ giả bình thường nếu trực tiếp dùng ngũ sắc biết hình Mặc dù cũng có thể hấp thu nhiều dược hiệu nhưng ít nhất có một nửa dược lực sẽ biến mất Lâm tiêu tế luyện ngũ sắc biết hình Tuy dược hiệu không phát huy đến cực hạn như khi luyện chế thành đan dược nhưng trên cơ bản sẽ không lãng phí giọt nào Sau khi hết thu dược hiệu ngũ sắc bức hình Lâm Tiêu tiếp tục chìm đắm vào tu luyện. Nguyên lực cử chuyển huyền công vận chuyển chu thiên từ vòng này đến vòng khác. Tế bào chậm rãi lột xác. Tinh thần trong đầu dần nâng cao. Không biết qua bao lâu tinh thần lực đỉnh tam phẩm của Lâm Tiêu đến một điểm cực hạn thì bỗng trướng lớn. Trong đầu Lâm Tiêu như có tiếng xịt. Hắn cảm giác đầu óc bỗng chốt nhanh nhạy, sáng suốt hẳn ra. Cảm giác thoải mái lan tràn toàn thân lâm tiêu. Lâm tiêu mở bừng mắt ra, đôi mắt tràn ngập vui sướng. Tinh thần lực của ta đột phá đến tứ phẩm. Từ hơn một năm trước, Khi chưa vào thiên môn bí cảnh thì tinh thần lực của lâm tiêu đã là đỉnh tam phẩm. Qua thời gian này hắn không ngừng tu luyện tinh thần lực nhưng vì bản thân hắn đặc biệt nên mãi không đột phá được. Không ngờ sau khi dùng ngũ sắc bức hinh, Lâm Tiêu định bụng để Long tượng luyện thể nhanh chóng vào đệ tứ trọng. Kết quả bất ngờ là tinh thần lực của hắn một hơi đột phá từ đỉnh tam phẩm đến tứ phẩm. Lâm Tiêu mừng hết sức. Ngũ sắc biết hinh lục giai không ủ ổng là linh dược ông dưỡng tinh thần lực thân thể. Không ngờ công hiệu của nó mạnh như vậy. Long tượng luyện thể chưa đột phá để tứ trọng nhưng ít nhất ta đỡ khỏi phải khổ công ba tháng. Hay nhất là tinh thần lực bị kẹp thật lâu rốt cuộc đột phá. Trong hang động tối đen, lâm tiêu sau khi trải qua vui sướng dần bình tĩnh lại. Bởi vì tinh thần lực luôn kẹp tại đỉnh tam phẩm nên lúc chiến đấu lâm tiêu khó làm tiến bộ uy lực khống thần quyết. Tinh thần nguyên thoa Không sử dụng trong chiến đấu được. Nay lâm tiêu đột phá để tứ trọng, hắn khống chế tinh thần nguyên thoa, ô nguyên thoa tăng uy lực lên nhiều. Đây là niềm vui bất ngờ cho lâm tiêu. Lâm tiêu lao ra khỏi hang Hắn biến mất ánh sáng bay nhanh ra ngoài lạc nhật sơn mạc. Rừng nối yên lặng tiếng yêu thú gầm gừ nối liền nhau. Lâm tiêu đang ở ngoài sơn cốt lớn cách hơn ngàn dặm. Từng dãy lều cắm trại. Thường có vỏ giả khí thế chuẩn bị ra vào các lều. Bọn họ cùng tụ tập trong cái lều chính giữa trại. Ai lấy ánh mắt hung tợn sắc bén. Trong cái lều tận cùng bên trong, một nam nhân trung niên khuôn mặt gầy gò đang ngồi xếp bằng. Nam nhân ánh mắt sắc bén nhìn bên dưới. Mấy vỏ giả mắt âm trầm khí thế hùng hồn ở dưới tay nam nhân. Trong lều, một nam nhân trung niên cung kính bẩm báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 545 Thiên Nguyên Long Quả Gia chủ theo thuộc hạ tìm kiếm thì thành viên lưu gia, hạ gia hiện trú đóng hai nơi cách chỗ chúng ta khoảng mấy chục dặm Gia chủ hạ gia hạ luôn, gia chủ lưu gia lưu vọng dẫn một đám cao thủ đến đây Bọn họ đều nhằm vào thiên nguyên long quả trong sơn cốt đội chúng ta có nên tiến lên trước một chút không? Nam nhân trung niên khô gầy ngồi bên trên phẩy tay Tạm thời không cần Mắt nam nhân trung niên khô gầy lộ ti mỉa mai Còn hai ngày nữa thiên nguyên long quả mới chính trước khi thiên nguyên long quả chính không thể dùng nó Lưu ra, hạ ra sẽ không mất trí như thế hơn nữa trong sơn cúc có con lục tinh thiên phong báo bảo vệ. lưu gia. hạ gia muốn cướp thiên nguyên long quả sẽ phải đụng độ với thiên phong báo. bọn họ không thể nào lặng lẽ nẫm tay trên được. hờ. cuộc tranh giành thiên nguyên long quả là cột mốc quan trọng quyết định ai trong ba nhà chúng ta vùng lên. cướp được thiên nguyên long quả là thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Vượt qua hạ luôn Lưu vọng Trở thành cao thủ số một thành đại viêm Đối phương cũng có cơ hội này Cho nên hà sâm ta đây Bất chấp dùng thủ đoạn gì Phải chiếm được thiên nguyên long quả Khi đó nguyên thành đại viêm Chỉ có hà gia ta đứng đầu Thống ngự toàn thành Nam nhân trung niên khô gầy Với nét mặt cứng rắn Đôi mắt tràn ngập giả tâm Gã là một kiêu hùng quen ngồi mâm trên, hiệu lệnh thiên hạ. Mắt nam nhân trung niên khô gầy lón tia sát khí sắc bén, gã là loại người tâm ngoan thủ lạc. Phải rồi! Hai ngày nữa thiên nguyên long quả sẽ chín. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi hãy thanh lý hết yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm sơn cốt. Nghiêm cấm vỏ giả khác không được vào. Nếu đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì đuổi đi, còn dám chống đối thì dết không tha. Có thuộc hạ hỏi. Gia chủ, nếu đụng phải đệ tử của lưu gia, hạ gia thì sao? Nam nhân trung niên khô gầy cười nhạt, mắt lạnh lùng nói. Tạm thời đừng xung đột với hạ gia, lưu gia chờ phút cuối tranh giành thiên nguyên long quả hãy tấn công. Đương nhiên nếu đối phương khiêu khích trước thì không cần nương tay. Cùng lúc đó, Cứ điểm của Lưu Gia Hạ ra cách mấy chục dặm. Các võ giả đáng sợ dần tụ tập lại. Hình thành phong tỏa nguyên sơn cốt. Bọn họ phái cường giả trong tộc xua đuổi các võ giả khác trong phạm vi mấy trăm dặm quanh sơn cốt. Thiên nguyên long quả là linh dược thất giai ẩn chứa năng lượng kinh người. Trong đó có một loại năng lượng thúc đẩy võ giả tiến giai khiến thực lực tăng nhanh vùng vụt. Cho nên thiên nguyên long quả là tài liệu chủ yếu quý giá nhất trong nhiều đan dược thất giai tiến giai. Ngoài ra thiên nguyên long quả chính không cần tế luyện cũng có thể dùng trực tiếp công hiệu kinh người. Hạ gia, hà gia. Lưu gia là ba gia tộc đứng đầu thành đại viêm Gia chủ hạ lưu Hạ sâm Lưu vọng đều là cường giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, Thực lực sàn sàn như nhau Kiềm chế lẫn nhau Người này không làm gì được người kia Nhưng nếu dùng thiên nguyên Long quả Thì ba người có ba mươi phần trăm hy vọng cô động ra chân nguyên đột phá quê nguyên cảnh Cho dù không thể đột phá quê nguyên cảnh, ít ra thực lực sẽ tăng vọt đến cực hạn hóa phạm cảnh hậu kỳ, vô địch trong hóa phạm cảnh, dư sức trấn áp hai đại gia tộc khác, trở thành đại gia tộc số một thành đại viêm, nên ba phe đều quyết chiếm thiên nguyên long quả bằng được thành công giành lấy nó sẽ giúp gia tộc của mình nhảy lên hàng đại gia tộc đệ nhất thành đại viêm. Thống ngự toàn thành. nếu thất bại sẽ bị gia tộc sở hữu thiên nguyên long quả trấn áp xuống dốt. ba đại gia tộc hừng hực khí thế, vì phòng người ngoài ý muốn nên chăm chỉ đuổi hết mấy vỏ giả khác trong rừng núi. thoáng chút không khí trong rừng núi rất căng thẳng. Đặc biệt lúc võ giả ba gia tột đụng mặt nhau Hai phe đều hiểu phải kiềm chế nhưng thù hận sư thúc đẩy đánh lộn Xung đột quy mô nhỏ Nhiều thành viên đã tử thương Gió núi nhẹ thổi ánh nắng vàng rực rỡ Giờ phút này trong rừng núi rậm rạp Hai đội võ giả đen giằng co với nhau Sát khí lan tỏa khiến người nghẹp thở một bên là tiểu đội mạo hiểm giả gồm năm người thủ lĩnh là nam nhân râu ri xồm xoàm thực lực mạnh mẽ xem khí thế thì nam nhân đã đến hóa phàm cảnh hậu kỳ bốn thành viên đứng sau lưng gã cũng cởi hóa phàm cảnh trung kỳ thực lực không yếu đứng đối diện tiểu đội mạo hiểm giả là đội sáu người mặc áo xanh đồng phục hạ gia Thực lực cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ Yếu hơn đội mạo hiểm giả có hóa phàm cảnh hậu kỳ một chút. Nhưng về khí thế thì đoàn người hạ gia đè đầu tiểu đội mạo hiểm giả đứng đối diện. Đội trưởng tiểu đội hạ gia lạnh lùng nói thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cao hơn người. Vương phong đội trưởng đừng trách ta không cảnh cáo các người. Khu vực này đã bị hạ gia chúng ta phong tỏa. Mấy ngày sắp tới nghiêm cấm bất cứ vỏ giả nào vào đây Tiểu đội chiến phong các người tuy có thực lực trong thành đại viêm nhưng cũng nên biết hậu quả đắc tội hạ gia sẽ thế nào Vương phong đội trưởng là người thông minh, hy vọng vương phong đội trưởng đừng làm chuyện gì tạo ra ảnh hưởng không tốt cho hai bên Ta cho các người 10 phút rút khỏi khu vực này Nếu không đi thì đừng trách hạ gia chúng ta không khách sáo. Ta mà ra lệnh một tiếng thì xung quanh ít nhất có mấy chục đệ tử hạ gia chết mắt đến đây. Dù thực lực của vương phong đội trưởng mạnh đến mấy cũng khó thoát chết. Đội trưởng tiểu đội hạ gia nói xong sáu cường giả chung đội siết chặt vũ khí, lạnh lùng nhìn đối phương. Bọn họ không sợ phe kia có vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thực lực mạnh hơn mình. Không khí trong rừng nối đông lại, sát khí hường hực tùy thời bùng nổ huyết chiến. Vương Phong, đội trưởng tiểu đội chiến phong, khuôn mặt đầy râu biến sắc mấy bận cuối cùng gã cắn răng phức tay đi. Năm người tiểu đội chiến phong rời khỏi khu vực này, ra khỏi khu cảnh giới một võ giả ba mươi mấy tuổi trong tiểu đội chiến phong nghiến răng rít. đội trưởng. hạ gia quá kiêu ngạo. sơn mạch lạc nhật không phải của hạ gia. dựa vào cái gì không cho chúng ta săn yêu thú trong khu vực này. ánh mắt gã tràn đầy không phục. một võ giả khác tức giận lên tiếng. đúng vậy. Tuy hạ gia mạnh nhưng tiểu đội chiến phong chúng ta cũng không phải ăn chay. Tiểu đội chiến phong có một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Bốn võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ Bọn họ khá nổi tiếng trong thành đại viêm. Tuy không bằng đại gia tộc như hạ gia nhưng cũng là thế lực nhỏ không dễ bị ăn hiếp. Hai võ giả khác cũng lộ vẻ mặt bất mãn. Vương Phong sát mặt âm trầm nói Đừng nói nữa Vương Phong lắc đầu Nếu chỉ có một hạ gia thì ta sẽ không nhân nhượng Nhưng chuyện này quá quan trọng Hạ gia muốn có thiên nguyên Long quả thất dai Ba đại gia tộc thành đại viêm quyết chiếm thiên nguyên Long quả bằng được Nếu chúng ta dám chống đối thì chẳng những hạ gia ra mặt hai đại gia tộc khác cũng sẽ hành động. Tộc trưởng ba gia tộc toàn là võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Chúng ta tội gì vì tranh một hơi mà xung đột với ba đại gia tộc thành đại viêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Ba trăm bốn mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương năm trăm bốn mươi sáu kịch chiến thiên phong báo một hờ cứ để hạ gia tạm kêu ngạo đi nếu hạ gia thất bại trong cuộc tranh giành thiên nguyên long quả thì kết cục sẽ thảm hơn chúng ta nhiều vương phong cười nhạt mang theo thuộc ạ rời đi ngay trên gốc cây rậm rạp gần đó lâm tiêu thu về một tia tinh thần lực mắt tràn đầy vui vui vẻ và kinh ngạc thiên nguyên long quả trong khu rực này có thiên nguyên long quả. lâm tiêu là luyện dược sư đệ tử trại huấn luyện thiên tài đương nhiên hắn có nghe nói về thiên nguyên long quả. thiên nguyên long quả là trân phẩm trong linh dược thất giai vô giá trong chợ. một trái thiên nguyên long quả chính nếu bán đấu giá ít nhất được năm ước lượng. Nếu luyện dược đại sư luyện chế thành thất phẩm phá quy đen thì giá càng đắt hơn. Ít nhất lên đến 20 ước lượng. Đúng là giá trên trời. Công hiệu của thiên nguyên long quả rất đáng sợ. Luyện chế thành thất phẩm phá quy đen có thể cho một vỏ giả định hóa phàm cảnh hậu kỳ sát suốt 70% đột phá quy nguyên cảnh dùng thiên nguyên long quả trực tiếp vẫn có thể giúp võ giả định hóa phàm cảnh hậu kỳ ba mươi phần trăm suất đột phá quê nguyên cảnh. có thể nói là cực phẩm lâm tiêu quá kiệt động trước đó hắn có ngũ sắc bích huynh lục giai đã là cực phẩm trong linh dược nhưng so với thiên nguyên long quả thì tựa như cục đá và bảo thạch không cùng một đẳng cấp kích động qua đi, lòng lâm tiêu chìm xuống. Ba đại gia tộc thành đại viêm. Võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thực lực lâm tiêu bây giờ dư sức thắng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Nhưng nếu đụng phải võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ như hạ luôn thì sát suất thắng chỉ có hai. Ba phần. Càng đừng nói đến cộng thêm tộc trưởng hai đại gia tộc khác. Lâm tiêu thầm nghĩ Phải nghĩ cách nào đó Trong rừng nối rậm rạc, lâm tiêu cẩn thận ẩn núp Thực lực lâm tiêu bây giờ miễn không đến gần sát gia tộc Ba gia tộc như hạ luôn thì võ giả hóa phàm cảnh bình thường không thể phát hiện ra hắn Nếu lâm tiêu cố gắng giấu mình, hắn dễ dàng né qua những võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Không lâu sau Lâm Tiêu đến chỗ ba đại gia tộc cư trú. Lâm Tiêu nhìn võ giả rậm rạc phong tỏa đường nối rừng, thầm cảm thán rằng. Ba đại gia tộc thành đại viêm có nhiều cường giả thật. Đưa mắt nhìn trong rừng nối bên ngoài sơn cốt toàn là võ giả của ba đại gia tộc, đa số là võ giả hóa phàm cảnh. Trừ tộc trưởng ba gia tộc ra Mỗi gia tộc có vài võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ, rất kinh khủng. Thành Đại Viêm này kinh khủng hơn thành Tân Vệ nhiều. May mắn trong thành Đại Viêm không có võ giả quê nguyên cảnh. Không thì ta không có chút cơ hội nào. Lâm Tiêu vừa cảm thán vừa tìm vị trí tốt ba đại gia tộc đã bao vây sơn cốt vậy chắc thiên nguyên long quả nằm trong đây cần tìm vị trí nào cao chút a lâm tiêu cẩn thận tìm kiếm hắn chợt thấy một vị trí ẩn khuất trên vách đá vị trí đó rất cực kỳ tinh diệu có thể dễ dàng nhìn xuống cả sơn cốt bao gồm bên trong sơn cốt và chỗ ba đại gia tộc trú đóng Nhưng nơi đó nằm ở góc bên kia, nằm trong sơn cốt, đi hướng nào dưới đất cũng sẽ kinh động người ba đại gia tộc. Chọn chỗ này đi. Nếu là võ giả bình thường, dù là định hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không thể né tránh ba đại gia tộc canh gác nghiêm ngặt. Nhưng với Lâm Tiêu thì không thể vấn đề lớn. Lâm Tiêu cẩn thận nhảy lên một cây cao, hắn tìm đúng cơ hội lăn không lướt qua. lâm tiêu như con ém to xẹt qua chân trời đáp xuống bệ đá vài giây sau liền biến mất. võ giả ba đại gia tộc phong tỏa dưới đất hiển nhiên bọn họ không ngờ sẽ có người bay qua đỉnh đầu mình. lâm tiêu ngồi trên bệ đá nghiêng người cúi đầu nhìn. sơn cốt cứ điểm của ba đại gia tộc đập vào mắt lâm tiêu. Hơi thở yêu thú hùng hồn từ sơn cốt lan vào cảm giác của lâm tiêu. Linh dược thất gia như thiên nguyên long quả cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú. Nó sẽ không sinh trưởng đơn độc. Thường thì bên cạnh luôn có yêu thú cường đại bảo vệ. Đúng như dự đoán, hơi thở của yêu thú này ước chừng là lục tinh yêu thú hay là để ba đại gia tộc đánh nhau với yêu thú bảo vệ còn ta thì ngư ông đắc lợi mắt lâm tiêu lón tia sáng lòng thầm kýt động về thực lực thì lâm tiêu không sánh bằng gia chủ của ba gia tộc nhưng khi chiến đấu hắn không chút sợ hãi có lăng không hư độ long tượng luyện thể điện quang hỏa thạc nhiều công pháp cường đại như thế dù Lâm Tiêu không đánh lại cũng dư sức an toàn rút lui. cộng thêm Lâm Tiêu núp trong bóng tối sát xuất cướp được Thiên Nguyên Long quả rất cao. nhưng với điều kiện là Lâm Tiêu không bị cường giả Ba Đại gia tộc bao vây, không thì hắn mạnh cỡ nào cũng khó trốn thoát. Lâm Tiêu nhìn hướng Ba gia tộc chiếm đóng, hắn nhếch môi. Lâm tiêu ta lấy chắc thiên nguyên Long quả này. Lâm tiêu núp trên bệ đá hai ngày trời, luôn chú ý tình huống trong sơn cốt. Hôm đó mặt trời sáng sủa, thời tiết tốt, áng mây trắng bay trên bầu trời tạo cảm giác thoải mái. Đột nhiên, trong sơn cốt nổi lên giao động nguyên khí đậm đặc. Giao động nguyên khí như sóng biển dâng lên, phản chiếu ánh sáng đỏ rực nguyên khí dân trào kéo theo cả nguyên lực trong người lâm tiêu cũng dao động theo. ánh sáng đỏ ngưng tụ trong sơn cốt hình thành vầng sáng chảy xuôi. sáng ngời rực rỡ lan tràn bốn phía. điên cuồng tụ tập vào trung tâm sơn cốt. tim lâm tiêu đập nhanh. thiên nguyên long quả sắp chín. biểu tình lâm tiêu hồi hộp nhìn sâu trong sơn cốt trong chỗ cư trú của ba đại gia tộc bên ngoài sơn cốt cũng rộ lên ồn ào. Tộc trưởng ba đại gia tộc hét to. mọi người hãy phong tỏa sơn cốt lại không cho võ giả yêu thú nào đi vào không được cho ai rời khỏi sơn cốt. hạ luôn, lưu vọng, hà sâm dẫn theo cường giả của gia tộc mình biến thành các tia sáng điên cuồng lao hướng sơn cốt. Tuy ba đại gia tộc cùng vào sơn cốt nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ba phe kiên kỵ nhau. Ngẫu nhiên liếc qua thì trong mắt chứa sát ý lạnh lẽo. Ầm ầm ầm. Dao động nguyên lực trong thiên địa càng đậm đặc hơn. Ánh sáng đỏ rực rỡ sáng lấp lánh chảy xuôi. Cực kỳ xinh đẹp. Tỏi mùi linh dược nồng nặc. Những hơi thở như sóng điên cuồng tràn sâu vào sơn cốt. Lòng lâm tiêu rung động. Thiên nguyên long quả không uổng là linh dược thất giai lúc chính dẫn phát dị tượng kinh người như vậy. Mùi thuốc như có như không, lâm tiêu chỉ hít một hơi nguyên lực đã không kìm được xúc động dân trào. Lâm tiêu cố nén không lao ra cướp, hắn nhìn chầm chầm tình hình bên dưới. Ba phe chưa tranh đấu, dị tượng chưa biến mất thì Thiên Nguyên Long Quả vẫn chưa chín. Nếu lâm tiêu xông ra sẽ thành mục tiêu tấn công của ba đại gia tộc. Lâm tiêu chờ được nhưng ba đại gia tộc thì không có kiên nhẫn. Hạ luôn hét to. Thiên Nguyên Long Quả có lục tin Thiên Phong Báo bảo vệ, khi trái chính là Thiên Phong Báo sẽ nuốt trọn Thiên Nguyên Long Quả ngay. Phải giết thiên phong báo trước khi thiên phong báo chính. Hạ luôn mang theo cường giả hạ gia lao sâu vào sơn cốt trước nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe. Chương 547 kịch chiến thiên phong báo. 2. Sau lưng Hạ luôn Nam nhân khô gầy hà sâm. Lão nhân tóc bạc lư vọng cùng cường giả gia tột mình lao vào sơn cốt nhanh như chớp. Ngay sau đó, rống, tiếng gầm rú đinh tai nhức ớt phen vọng thiên địa, sâu trong sơn cốt truyền ra tiếng chấn động kịch liệt. Trong tiếng gầm rú ù tai, một tảng đá sâu trong sơn cốt nổ tung. Đá to bay tứ tung đập mạnh xuống đất bụi mù bốc lên Một con yêu thú cao mấy chục thước, dài gần trăm thước lao ra từ đất đá bụi mù Con yêu thú toàn thân lông vàng dáng sát da thịt như vầm sáng, mấy đốm xanh trải dài trên lông